Đàn đáy của nhà văn Trần Thu Hằng. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Bạch Dung và Bạch Vĩ may mắn được Huy quận công cứu sống. Thế nhưng, những ngày sống êm ấm trong phủ Huy quận công rất ngắn ngủi. Kinh đô Thăng Long nhiều biến động, Thịnh Vương đã mất Bạch Dung và Bạch Vĩ được vòi vào cung, cất tiếng đàn, tiếng hát, để tiễn đưa huy quận công tránh khỏi nơi kinh kỳ tao loạn. Trên đường từ phủ trở về, Bạch Dung cùng Bạch Vĩ một lần nữa thoát khỏi nguy hiểm, bảo toàn được tính mạng của mình. Kinh thành Thăng Long hỗn loạn, phủ huy quận công, đại thần Nguyễn Khảng đều bị kéo sập, khắp nơi tăng tốc bảy binh đao. Giáo phường cổ tâm cũng không tránh khỏi tình trạng bi thương, bà Truong và Bạch Long bị bắt đi xây đồng trú, kép Bạch Khoái chết do rượu. Giáo phường tan nát chỉ còn lại một nhóm người họ Bạch. Bạch Dung và Bạch Vĩ quay về giáo phường, sống cùng người thân. Ít lâu sau, bà Bạch Mỹ, mẹ của kép đàn Bạch Vĩ, mất đi trong sự tiếc thương của gia đình. Và bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Đàn Đáy của nhà văn Trần Thu Hành. Quân Tây Sơn đã vào đến Kinh Thành, đã đóng quân nơi phủ chúa. Vị tinh quân ấy và cả Nguyễn Hữu Chỉnh đã vào chầu Hoàng Thượng. Dương nghiệp của chú Trình giờ đã hết. Nhưng thấy sự đổi thay chưa biết đấy là đâu. Hôm nay con sẽ đưa ông ngoại và cả gia đình sang trấn Kinh Bắc. Để nếu có cảnh hồi gia xáo thực, thì ông ngoại và mọi người còn được yên thân. Đôi mắt của ông Trùm Bạch Thuận bỗng rung động nhẹ nhẹ, nhưng Bạch Dĩ không hề hay biết. Chỉ có bà Bạch Dượng chợt lao đến nắm lấy bàn tay cha. trời, ơi! Có phải cha tỉnh lại không? Con gái của cha đây nè! Cha hãy mở mắt nhìn chúng con đây! Phu quân! Chàng hãy nắm chặt bàn tay cha! Bạch Dương, Bạch Dĩ, hãy nắm lấy tay ông ngoại đi! Hãy truyền hơi ấm cho ông ngoại! Đừng đưa ta đi đâu cả! Hãy cho ta chết ở đây! ông trùm bạch thuận bỗng thèo thào từng tiếng yếu ớt hai con mắt run run ứa hai giọt lệ hồi lâu sau ông mới mở hẳn đôi mắt nhìn con cháu đang sụp sùi vô mừng rỡ rồi chợt hỏi có chuyện gì thê bạch vậy bạch vĩ đau thắt tận đáy tim khi nghe ông ngoại gọi đến tên mình hơn 4 năm trời chàm giàu ra sớm tối Chỉ biết nghe hơi thở và thì thầm trò chuyện cùng ông, chẳng luôn nghĩ đến giây phút này. Nhưng khi nó đến rồi thì chẳng không cách nào đón nhận trọn diện được. Thưa ngoại không có chuyện gì cả, mọi thứ vẫn bình yên. Không phải, bà nãy ta nghe rằng có vị tướng quân nào phụ lê diệt trễn chuyện ấy có thật không? Cả nhà giật nảy mình vì câu hỏi đó. Bà Bạch Dượng không ngăn được nước mắt, vì vẻ minh mẫn đã trở về với cha mình. Thưa... có... Vậy tướng ấy tốt hay sâu? Công minh hay là cháu ác? À, phải thấy mặt ông ta một lần, rồi chết cũng không hối tiếc. Ông Trùng Bạch Thuận đó rất to, khuôn mặt dần hồng hào trở lại. Và đôi mắt sáng rực lên như có quỷ thần phụ trợ. Suốt ngày hôm ấy, ông hỏi hang đủ mọi chuyện, từ chuyện nước cho đến chuyện nhà, nhưng mọi người giấu ông chuyện vợ chồng Bạch Khoái, Bạch Mỹ đã mất. Cho đến khi Bạch Dung bưng mâm cơm đoàn tụ lên, thì ông trùng dơ tay, chỉ dành khăn tang trên đầu nàng và mắng ầm lên. Chúng đó chết rồi, có phải không? Tại sao? Chúng mày giấu tao? Ôi, đứa con gái lớn của cha, sao các con đi vội vàng thế? Không chờ cho cha thấy mặt, thế ra con cũng về đổi tang cho mẹ con phải không? Thưa dân, Bạch Dung khóc, khép nếp đến bên ông, đã hai năm rồi. Thưa ông, còn cha con thì đã đi hơn năm năm rồi. Hơn năm năm rồi. Ông trùm thị thầm nhắc lại, Rồi ông chơi những ngón tay còn cứng đời nhắm tính. Hôm ấy, ta đã gọi xuống bật cửa. Trời ơi, đã sau bấy năm trời, đưa ra tận cổng giáo phường để tận mắt nhìn thấy sự đổi thay của Thanh Long. Khuyên can ông ngoại không xong, Bạch Dĩ đành phải đặt ông lên cán, cả gia đình chồng trắng đưa nhau ra. Thật may mắn, ngày hôm ấy mưa phùn rất nhẹ. Ông trầm lặng nhìn hồi lâu cung trời lặng gió, rồi trở mình ngồi dậy, như chưa hề đau yếu liệt giường hơn 6 năm qua. Ông ngồi ghen ngóng tất cả mọi thứ. Quan sát từ cây cây bên đường cho đến từng người qua kẻ lại. Có khi gặp được người quen, dù thân hay sơ, ông đều gọi tên. Nói cười hỉ hả, rồi ngày nào cũng thế cả gia đình phải đưa ông ra ngoài, tự mình vào một chiếc gối, ông nói cười quan hoang. Tiếc à, là ta chưa đi được. Ta bà tự đi được rồi thì ta sẽ giả hồn dọc quanh kinh thành và gặp mặt dĩ tứ công. Nguyễn Bình, đúng rồi, ông ta tên là Nguyễn Bình, ông ta còn rất trẻ tuổi, trẻ hơn bạch dĩ nhà ta, ông ta đem quân thù lê diệt trịnh, mà không tơ hào chút của cái nào của dân. Lệnh tướng công nghiêm lắm đấy, dân chúng yêu vui, mừng không kể xiết. Ông ngoại thức rất khuya, và thường gọi bạch dĩ vào trò chuyện, nghe ngóng được tin gì. Ông đều kể lại xây xưa, ông đã gieo dòng lòng chàng một niềm tin tưởng rằng cuộc sống thực sự đổi thay, cùng với sự nhất thống của nước nhà, bởi vì tướng công Nguyễn Bình mới thực sự là người chủ khoái, đúng mũi chịu sào mọi chuyện trong ngoài, với tấm lòng quảng đại, còn Nguyễn Hữu Chỉnh chỉ là một tay quân sư đột nước béo cò, không đáng sợ như chàng nghĩ. Không việc gì, phải trốn tránh cả, giả lại ông ngoại đã quyết không ai dám trái lời. Nè, giờ chú đang đồ ẩm lên á, là tôi câu quỷ bệnh sẽ làm rễ nước ta đó. Bạch giấy, bạch giấy nào, cháu đi ra ngoài xem có đúng như vậy hay không? Được vậy thì tốt lắm. Từ đây hai đứa giao hảo vẫn bệnh trong ngoài ịp âm. Ta lại có thể cầm chậu nghe hát được rồi. Ông Trùm tỏ ra mừng vui như đứa trẻ, Khiến cả nhà không dám bàn ra. Bạch dĩ đành ra ngoài hỏi hang, Khi trở về chàng xác nhận đúng là như thế. Như thế thì còn gì bạn? Cầu chúc cho bối lượng duy Sẽ giúp cho đứt nhà hơn thên. Ông Trùm chắp tay trước ngực khấn giái, Đôi mắt ông sáng ngời. Một hôm, ông gọi to đến dở làng, Khiến cho vợ chồng bạch dưỡng, bạch xạ, khép mình giữa bốn bước tường cũng phải nghe thấy. chúc bà hiểu quên cháu ông rồi hả? Bấy lâu sung sướng quá, rồi quên mất cảnh đó phải không? Bạch dĩ đi tìm bạch ra ngay. tôi nghiệp cháu tôi mà, chui vào cái lỗ chân cháu ấy làm gì để mà tối nhục các đời. thế là đó đã sống ở đó, hai đời nhà chúa, bây giờ không biết sống chết là sao. Ông khóc ầm ỉ, khiến người đi trên đường phải xúm lại hỏi hang, an ủi. Bạch chỉ đi hơn năm ngày trời, trở về chàng đã khóc. Ngay khi quân Tây Sơn đánh vào phủ chú Trịnh, đoàn cung nữ từ trẻ đến già đều tan tác hết. Lớp thì treo cổ tự dẫn, lớp lại gieo mình xuống dưới sâu. Thi thể cung nữ được dùi lấp quấy quá, chẳng ai để tâm đến danh tính của họ thực ra thì thủ phạm là một bọn người xấu thù quán với người nhà chúa, đã suối bảy họ, còn bắt cóc họ. Đưa đi đâu không rõ. Người ngoài thành đồn là, những cung nữ xinh đẹp nhất đã bị bán đi. Chuyện này không ai dám mở miệng tố giác với vua Lê, mà tướng quân Tây Sơn cũng không truy lùng ra thủ phạm. Trời cao đất dậy! Cháu tôi đã chết quen trong lửa hận rồi! Cháu ơi! À... Chúng cháu không chạy chân chạy về già với ông vậy. Từ đó về đây, có bao xa bà cháu tôi bắt tiếng tâm hơn mười mấy năm trời. Chúng bày thật là khôn nạn mà. Hắn mấy nén bạc và chúa mà cam lọc nhắm mắt là ngơ cho con mình chết quan đến thế sao? Một đủ vô dụng. Chúng mày cam phận đến mức ấy hả? Hả? Chúng mày thờ ơ đến thế à? Chẳng trách mà nghiệp nhà này hát cũng là vậy cái lũ trúc bài. Một bài dị được dựng nên bên cạnh bài dị của Bạch Dân. Gia đình lấy ngày 20 tháng 6 là ngày kinh thành bị dở, làm ngày tử của Bạch Trang. Họ Bạch còn mời một sư ông về tụng kinh cầu siêu cho Bạch Trang ba ngày. Nhân tiện, mượn nước, cành, dương, rãi khắp giáo phường vắng vẻ, hồng tìm lại sự yên ấm khi xưa. lễ cầu siêu cho bạch trang xong, thì có chiếu chỉ nhà vua đến, làm đảo lộn hết cuộc sống của mọi người trong giáo phường. Ngày hôm ấy, có một viên quan mặc áo xanh tự xưng là quan nghi, đem mười mấy người theo, họ đòi toan họ bạch có mặt đông đủ để tiếp chiếu chỉ của nhà vua. Chiếu chỉ viết. Mấy lâu nay dân chúng sống trong cảnh nhiễu như loạn lạc. Nay nhà chúa đã tan, đó là nhờ quay linh của tổ tiên hùng mạnh, cũng có sự phù trợ của tướng quân nhà Tây Sơn. Trẫm nay nắm trong tay cơ đồ nhất thống, tự thấy mình phải chăm lo đến dân đen con đỏ để hưng thịnh tổ nghiệp cha ông. Nay lấy lời ca tiếng hát là chỗ bắt đầu việc ý dân. Các giáo phường đời đời ăn lộc vu ban và cố gắng làm gương dốc lòng cống hiến. Phạm các giáo phường đã tứ tán từ loạn kiêu binh thì phải gây dựng lại từ đầu, còn các giáo phường vẫn còn giữ được liền lối tổ kịp thì ban thưởng 10 lạng vàng, một gánh nhung gấm, một cặp chiếu cặp điều, đồng thời cấp thêm 100 quan tiền để sửa sang giáo phường. đón tiếp quan viên họ Bạch tiếp chỉ sau tiếng hô Các bạch xạm dội dàng cúi lại rồi nhận chỉ thay cho cha mẹ vợ. Ông trùm bạch thuận tuy không thể quỳ được, vẫn phải nằm một dưới đất mà tung hô, râu tóc đầm điền nước mắt. Ông vui mừng đến độ điên rồ, vì không ngờ vẫn còn được ưu ái đến như vậy. Một sự nghiệp ông tưởng rằng đã dĩ nhiễm lụi tàn. Từ nay họ bạch lại an hưởng lộc vua ban dốc lòng ca hát. Thế thì còn gì bằng, trong lúc cả gia đình rối rít tạ ơn, tung hô giãn tuế... Quân lính mang vàng bạc, nhung gấm, bày kính cả sảnh đường, rồi nhanh chóng đi mất. Các bạch xạ mở tờ chứ chỉ ra, chỉ thấy đó là bức tranh vẽ bằng mực tàu, nhiêm dốt như thứ đồ chơi con trẻ, ngoài ra chẳng có bút tích gì. Không, chính vì hoàng tưởng có ý đó, không được hình suất nghe chưa? Hãy mang thánh chỉ đến nhà tổ đình, đặt bên cạnh cái hộp đai vàng của ông tổ chúng ta các con đã nghe chưa? từ đây phải dốc lộc phụ sự, không được thờ ơ và mang trọng tội đó nghe không? có thế ta mới yên lòng và nhắm mắt được. cả nhà đành phải nghe theo lời của ông Trùm Bạch Thuận, mặc dù ai cũng lấy làm thắc mắc không yên. ngày hôm mấy mọi người phải đưa ông đến tổ đình cùng ông khấn khứ với tổ tiên. ông Trùm bắt mọi người ngồi lại nghe ông bàn tính chuyện tương lai, từ việc sửa sang lại cơ ngơi cho đến việc đi ngắn đi tìm các họ hát về. Ông bắt Bạch Dĩ phải đi xa một chuyến, sang các trấn kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Tây, Sơn Nam, tìm người trong họ hát còn đang lưu lạc. Còn Bạch Dung, ông không cho nàng làm lụng dấp giả nữa, mà phải may simi mới, tập lại điểm trang để chuẩn bị cầm láp phát ra hát. Theo ý ông, bà Bạch Dưỡng sẽ tìm nuôi dài đứa trẻ cho học nghề đàn hát, chờ lớp con cái của Bạch Dung và Bạch Dĩ lớn lên. Chưa bao giờ Bạch chỉ dâng lời ông ngoại một cách thân hái như thế, chẳng hâm hở dục mẹ đi thuê một người làm về để đỡ đồng cho Bạch Dung và dắt nàng lên nhà trên, mở cửa ngôi nhà lớn nơi nàng đã tập hát suốt năm năm. Ngày mai ta phải lên đường rồi, có khi cả tháng mới về, ta muốn đưa nàng đến đây cho thỏa ước nguyện bấy lâu nay. Trước khi ta đi, giáo phường cổ tâm đã sống lại rồi, chúng ta lại tiếp tục sống cuộc sống còn gian dở. Ta muốn thấy nàng vui tươi lên, xinh đẹp lên như xưa, hơn xưa. Đứng giữa căn nhà đá lạnh lẽo, Bạch Dung thoáng rùng mình, nhưng Bạch Dĩ đang nắm chặt tay nàng. Lời nói của chàng sôi nổi, gương mặt chàng bừng sáng. Vì vậy, nỗi lo sợ mơ hồ trong lòng nàng chanh chóng tan đi. Mặc dù nàng không dám tin tương lai bình yên, hạnh phúc, sẽ đến như là Bạch Dĩ đang tin. Ông Trùng Bạch Thuận đang tin. Nhìn sơn phách đàn... Già tranh vẫn treo trên tường, một khúc khác lướt qua trong đầu nàng, nàng khẽ thì thầm. Thiếp chẳng còn là một đào đương trẻ tuổi nữa rồi. Thiếp nhớ chính ở đây già Lam đã đánh lên những khổ trống cuối cùng trong cuộc đời già. Chính tiếng trống ấy đã khai mở cho thiếp bao điều biến hóa của âm luật. Đến giờ này, thiếp vẫn nhớ như in. Giờ đây, thiếp chỉ mong được sống già lão như là già Lam và cũng chết thật yên ổn giống già. Bạch dĩ dội dùng bàn tay lành lặn ngăn nàng lại, nàng nhìn sững, rồi nhanh chóng vui vẻ nói với chàng: chàng còn không mong muốn như thế hay sao? Tiếp càng già lão càng được sống với chàng lâu hơn. Ừ nhỉ. Bạch Di cũng nở người ra, rồi hớn hở gật đầu. Chàng sung sướng nhìn Bạch Dung nhanh chóng lấy lại thần thái của mình dư xinh đẹp rạng rỡ, vừa tư thái nghiêm trang, chàng tự thấy mình chẳng xứng với nàng lấy một phần, vừa gầy gò xấu xí, tuổi đã gần 50 lại vừa què quạc thương tích. Nhưng những mống mây đau khổ của quá khứ đã tan biến trước mắt chàng, khiến chàng cả tin đến khờ dày, rằng nàng đã mãi mãi thuộc về mình. Bằng cánh tay còn lại, bạch chỉ nhẹ nhàng ôm vật dung dòng lòng, muốn nói lên điều gì đó Mà lại không sao thốt được lên lời. Một hồi lâu sau, bỗng chàng bật lên được một ý tưởng tuyệt vời. Nàng đừng mặc tấm váy cũ này nữa. Hãy về tìm lại xiêm áo đẹp và trang điểm lại đến đây cho ta ngắm nàng Bạch Chung nhé. Rồi hai ta sẽ chơi trò búa đèn, dân quạt, nhưng này xưa chúng ta thi hát ở cửa đình lỗ khê đó. Bạch Dung ngần ngừ. Không nên như thế đâu, hai chúng ta đều đã lớn tuổi rồi mà cuộc sống thanh mình chưa được bao lâu, thiếp sợ. Thôi Bạch Dung nàng đừng có sợ, nàng quên rằng ngày mai ta phải lên đường sang các kinh chấn tìm người về gây dựng lại giáo phượng hay sao? Mai sau chính là nàng đó, nàng phải tập cho bọn trẻ múa hát, tuyển chọn, sát hạch chúng. Nàng không được từ chối ta đâu nghe. Nghe những lời ô yếm, say sưa, Bạch Dung cảm thấy siêu lòng gay nàng khẽ đáp dân, rồi nhón chân đi chưa chạy ra khỏi phòng lớn. Xuống các bậc đá rồi mất khúc trong giường, bạch dĩ nhìn dáng nàng chạy trong bóng chiều, lòng chàng rạo rực nhớ lại 17 năm về trước, nàng cũng chạy như thế này, theo chàng thoát khỏi bọn quan binh. Hai người đôi thôi lết thết đưa nhau về giáo phường cổ tâm. Ngày ấy, tuổi trẻ của chàng thật ngông cuồng, nông nổi, nhưng cũng thật đấm đuối nồng say. Tại sao nàng không yêu chàng ngay từ lúc ấy mà bắt chàng phải đợi, đến bây giờ vẫn đợi? tấm áo nâu sòng chiếc váy quai cồng nhăn nhúm nàng đang trút bỏ chúng xuống nếu muốn điểm trang có lẽ nàng phải lén lút chạy vào phòng của mẹ chàng bà bạch dượng tìm chút phấn thừa như thế cũng chẳng sao ngày mai chàng đi kinh bắc chàng sẽ đích thân đi tìm phấn nụ son tràm về cho nàng mỗi đêm nàng ngồi hát chàng sẽ tự tay trang điểm cho nàng khi đã có con cái chàng sẽ ấm bế chúng dành cho nàng sự thảnh thơi để điểm cúc ca ngâm chàng sẽ làm tất cả miễn là nàng tiếp tục được khác cho đến ngày trút phát tàn hơi bóng chiều sập xuống lúc nào không biết khi tỉnh ra bạch dĩ nhận thấy trời đã tối mà bạch dung vẫn chưa trở lại cố nén nỗi lo lắng chàng cố chờ thêm một lúc nữa biết đâu nàng đang cố sức dồi phấn thoa son cho thật đẹp để làm vừa lòng chàng mười mấy năm rồi dàng còn chờ được, thì sao không cố chờ thêm một chút nữa, để nàng công phu làm đẹp. Tiếng cú rút, rồi những con dơi, đập cánh, trong căn phòng không có một mẫu nến, một bức đèn nào, Bạch Dĩ đành trời nhã, trở về tìm Bạch Dung. Người của Hoàng thượng đã đến đón nó đi rồi. Bà Bạch Dưỡng nói trước sự ngơ ngác bàn hoàng của Bạch Dĩ, còn yên tâm, nó chỉ giàu hát có vài đêm. Rồi lại trở về nhà thôi mà. Bốn năm năm rồi, khắp cả kinh thành chẳng có lấy một đêm hát chút thọ nào. Đào nương tài giỏi, liệu còn đếm được trên ngón tay nữa đâu? Hoàng thượng cho đón nó là phải rồi con ạ Đêm hôm ấy, tinh du Lê Hiển Tông băng hà, loan truyền khắp chốn, bạch diễn ngồi lặng trước ngọn đèn suốt cả đêm, vậy im lặng không hé một lời. Đến sáng, cha chàng đến, đọc vào tay chàng tiền lỗ phí và an nguy. còn cứ đi đi, mọi việc đã có cha mẹ lo rồi. dù sao vậy con đi cũng là việc lớn, không nên chậm chạp. còn bạch chung chắc này mai nó sẽ về thôi. hoàng thượng đã băng hà rồi, còn hát chút Thọ cho ai nghe nữa. Bạch Dĩ đã đi được 10 ngày, Bạch Dung vẫn mặt vô âm tính, khắp cả kinh thành thăng Long áo tan cờ rủ, mọi chuyện đi đứng đều bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, mọi trò vui chơi đều bị cấm tiệt. Ông Trùng Bạch thuận lòng như có lửa đốt, chốc chốc lại nhìn ra cửa, không biết có đứa nào đã về chưa. Khi không có ai, ông lén lẩm bẩm trong cổ họng: "Chẳng lẽ đất nước yên bệnh rồi, mà ta còn mất một đứa cháu nữa sao?" Thế rồi, ông bắt con gái và con rể cán ông ra cổng chỉ ngóng người đi qua kẻ lại. Cả ngày chỉ thấy bốn người thấp thoáng, mấy toán lính đi tuần. Gặp ai, ông cũng hỏi. Có thấy cô đào hát, tên là Bạch Dung không hả? Người ta lắc đầu lấy lệ, có kẻ còn phá lên cười diễu, ông già lẫn thẫn. Cuối cùng, thì một chiếc kiệu ngựa cũng dừng lại trước cổng giáo phường, rất gần chỗ ông trùng đang ngồi. Ông mừng quýnh lên, giãy tay gọi lớn. Về rồi, về rồi. Ông đây, ông đây. Chú Bệ ơi, Bạch Dung mới về nè. Ông gọi toán lên, khiến lá rèm được dán lên. Một gương mặt hiện ra, trông là lạ, khiến ông im mặt. Đó không phải là Bạch Dung, dẫu cho đôi mắt đã mờ lòa của ông dám lại. Ông cũng nhận thấy đó không phải là người ông đang đợi. Nhưng người trên kiệu cũng rối rút kêu lên. Ông ngoại, ông ngoại! cha ơi ông ngoại! Rồi người ấy chạy ra khỏi kiệu, ôm chầm lấy ông mà khóc, ban đầu thì ông ngơ ngát, rồi ông bàn hoàng đến rụng rời tay chân, khi nghe người phụ nữ ấy gọi. Ông ngoại ơi, con cứ ngỡ ông ngoại đã mất từ lâu rồi, chẳng ngờ trở về đây. Người con gặp đầu tiên lại là ông ngoại, họ bạch nhà ta, vẫn còn ông ngoại. Cô ta cứ thế long giàu ông mà khóc, bà bạch dưỡng và ông bạch xạ chạy đến ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng ấy rồi cũng quỷ xuống khóc theo không nói được lời nào cả ba người xô đẩy khiến ông trùm như bị cái bị thịt đau đớn và nhĩ độn cứ thế xòe hai bàn tay đặt lên những mái đầu trong lòng mình cha ơi mẹ ơi có một người đi theo chiếc kiệu nãy giờ đứng gần bên thấy cảnh tượng này không sao cầm được nước mắt hồi lâu anh ta đến gần Cố đỡ cô gái đứng dậy mà ăn ngủi. Bạch Trang, ông ngoại tuổi cao sức yếu rồi. Sao lại bắt ông ngoại ngồi ở đây? Chúng ta đưa ông ngoại vào nhà đi. Nghe tiếng nói lạ tai, ông Trùng ngước lên dò xét nhìn người lạ mặt đó. Từ tướng mạo cho đến cách ăn mặc, mũ mạo, rồi hỏi. Này chàng trẻ tuổi, có phải người là tùy tướng của tướng công ty Sơn không? À, thưa phải chàng ta cúi đầu thi lễ một cách cung kính và hơi quá đà như thể đã chuẩn bị trước tư thế này mà chưa quen ông Trùm chợt đẩy con gái và con rể ra thế thì chú mày tránh ra xem chúc mày có dấu hai đứa trẻ mới lợn bài không Đến lúc ấy, mọi người mới nhận ra có cả một đội quân bốn năm mươi người hổ giá. Đứng trùng trùng, khuất cả con đường. Khi Bạch Trang cùng người võ tướng diệu ông Trùng Bạch Thuận đi qua cổng, thì đội quân thay đổi đội hình, chạy rầm rập bao dây cả con đường. Ông Trùng Bạch Thuận thất kinh. Bạch Trang khẽ nói, Ông ngoại ơi, đừng có nhìn họ! <cười> Tùy thứ của Tây Sơn Đại Anh hùng đây sao? Ta gầy đêm mơ ước được gặp mặt vị đại tướng ấy. Hôm nay được gặp tùy tướng của cài, thật mơ ước của ta cũng bị bản tám chính phần rồi. Lấy hết sức tàn, ông trùng Bạch Thuận đối to lên như vậy, đôi tay rung rẩy dơ lên cao như thể chào mừng. viên tướng Vũ Tùng duyên mình đáp lễ. Một đoàn người rộng rắn dắt nhau vào đại sảnh, Bạch Trang không ngừng đưa mắt nhìn khung cảnh quan tàn xung quanh. Quân hầu trầm đập chảy vào, như thế đây là doanh trại của họ, như có một hiệu lệnh, nhanh chóng trải giải gấm khắp phòng, rồi băng đồ lễ vào, không khác gì một buổi dẫn cưới. Ông Trầm Bạch Thuận kép Bạch Xã và Đào Bạch Dưỡng ngồi im tinh thích, không dám hé môi nói một lời nào. Họ nhìn những người lính nai địch gọn gàng, nhanh nhẹn đảo qua trước mắt mình như đang múa. Bạch Trang đôi mắt sáng ngời, đôi má đỏ rực lên tấm máu lụa xanh trên người nàng càng tôn thêm vẻ được rỡ của người thiếu phụ. Sau đó, viên tùy tướng tây sơn bước đến cuối mình thi lễ trước ba người. Anh ta mặc bộ quân phục màu chàm. khoác áo màu nâu, chân đi khe bạc, mình đeo kiếm bạc quai phong lẫm liệt. cả ba vị cao niên đều không dám thở nữa và không biết việc gì sẽ xảy ra. kính thưa ông ngoại, kính thưa cha, kính thưa mẹ, con là vũ tùng chỉ là một viên tiểu tướng tầm thường theo bước chân chủ tướng Nguyễn Bình ra Thăng Long thực hiện công cuộc tu phò rất thống may mắn sao gặp được quý nữ Bạch Trang là người tài sắc dạng toàn lại được lời chúc phúc của chủ tướng thật là một ơn điển lớn lao theo đúng lễ thì Vũ Tùng con phải sống sửa chu đáo hơn là một lễ chăn đèn kết qua trước cả giáo phường nhưng vì trong ngoài còn chưa yên ổn đất nước lại mang đại tang du hiển tông Mà vũ tục con đành dùng lễ mọn ra mắt họ ngoại, xin ông ngoại và cha mẹ miễn xá cho họ. Thế ra con không chết, bà Bạch Dưỡng kêu lên nhò nhỏ. Mẹ! Sao mẹ lại khóc? Mẹ phải mừng rằng ngày hôm nay con lại là một vị phu nhân, được sánh đôi với vị tướng anh Tài mới đúng chứ. Mẹ có biết là trong bao nhiêu cung tần mỹ nữ bị giam cầm ở hành cung chùa Trấn Quốc kia, Có biết bao nhiêu người chết thiêu trong biển lửa, bao nhiêu người gửi mình đến giếng sâu không? Mẹ có biết là trong bao nhiêu ca nữ la thành còn sót lại, có bao nhiêu người lăn lóc trên chiếu rượu, thảm sầu trong đêm tối không? Mẹ đừng nghĩ tất cả những nàng ca nữ đều được tốt số như con. Con may gặp được anh chàng Vũ Tùng đã đưa con ra khỏi dũng này, đã dũng cảm bảo vệ cho con khỏi bao nhiêu bú rìu dư luận mới được chủ tướng Nguyễn Bình nhìn nhận mới có được ngày hôm nay, bạch trang bắt đầu nói. ban đầu nàng còn ngậm ngùi, dè dặt, càng về sau nàng càng say xưa nói, cùng với một cơn xúc động dân trào, bản thân nàng lại càng buông tuồn không kiềm chế. những lời của nàng khiến bà bạch giường cốc nước nở, bà ôn trầm lấy đứa con gái út, không sao thúc nên lời. thì ra ban đầu bạch trang cũng giống như là một số ca nữ cung tần trong phủ chú trịnh. Giang díu với những viên tiểu tướng của Tây Sơn, Hồng có chốn nương thân trong cơn biến loạn. Việc này bị chủ tướng cấm tiệt, nên họ dần dần rã đám. Chỉ có Vũ Tùng dẫn giữ lấy Bạch Trang, rồi nhân cơ hội chủ tướng kết lương duyên với công chúa Ngọc Hân, chàng đã thuyết phục được ngài chấp nhận cho mối tình này. Trong lúc Bạch Trang nói, viên tướng trẻ đâm đắm nhìn nàng, đôi mắt trung rung ứa lệ. Còn ông trồng Bạch Thuận... Trần ho cùng cục từng chập, kéo bạch xạ phải đưa ông đi nằm. Cha! Ông ngoại ơi! Bạch Trang chạy theo cha và ngoại, nắm lấy tay cả hai người. Nhưng cha nàng lặng lẽ cúi đầu, còn ông ngoại thì lấp bấp không nói được nên lời. Cha! Sao cha không nói một lời nào với con? Cũng không nói một lời nào đáp lễ người ta. Còn trở về thế này cha không vui mừng sao? Không! Không! Cha rất vui mừng, cha mừng lắm. Kép bạch xà nói rất nhỏ, nghẹn nào mà cố nén, ông trùm bạch thuần thở hổn hển như kéo bể, vừa dựa người và con rể, vừa nói như gầm thét. Ta thật không ngờ, như lại trở về như thế này. Sao à, giờ đây con không còn là một con ngữ nữ bị giam cầm đau khổ nữa, con đã làm vợ một viên tướng công trạng thật là hiển hách, sao ngoại lại lạnh lùng với con như thế? bị <cười> mì thật là bướng bỉnh, ố câu ta cơn chiều thương nhớ mì, rồi đây à, họ bạch lại có bột đào đưa trốn chúa lâu chồng. ông ngoại, chợt bạch trang thét cả, mắt nàng lông lên giận dữ, xin ông đừng nhắc đến tiếng gọi ấy nữa, cái tiếng chúa ấy con không cam lòng, con không cam lòng. Sự chập bất giận để con khuyên nhủ nàng, Vũ Tùng là người của Tây Sơn thấy tình hình quá căng thẳng, kép Bạch Sạm dự dàng lựa lời can thiệp, nhưng câu nói của ông lại càng đổ dầu vào lửa, ông trùng bạch thuận lấy hết sức quát lên. "Đừng tưởng ta bài phục tứ cây sơn, cô kệ là ta cho phép cháu cái ta lấy hai chồng, Đực nước loạn lạc, ấy là cái cơ để bị bất chấp luân thường đạo lý hay sao? Chúa Trịnh Sâm chết rồi. Ngôi chúa cũng đổ rồi." Thế mà, thấy bà Bi hả, gian duyên lấy người khác là hay sao hả? Dây rách mà không biết giữ lấy lệ thì người đời sau sẽ phỉ vô chúng ta có à. Cái giáo phường này, rồi cũng sẽ làm hôi tanh cho xã tắc. Bà Trang khóc lóc giật giả. Ông ngoại ơi, con đã từng có chồng sao? Ai là chồng của con, chẳng lẽ người còn không nhận đó sao? Cha ơi, sao cha không minh giật cho con? cha cũng không hiểu điều này sao cha ơi? Kép bạch xạ nửa muốn dỗ về con gái mình, nửa muốn dìu đỡ cha vợ, không dám buông tay, thành ra lúng cuốn khổ sở. Ông trùng lồng lộn một hồi, bỗng nhiên đứng thẳng lên như một người khỏe mạnh bình thường. Đi, hãy đi theo ta, rồi mới sẽ biết phận của mới ở đâu. Nói rồi, ông lôi kéo thêm kép bạch xạ, khiến kép bạch xạ đi theo không kịp, bạch trăng rủ rượi theo chân cha. Và ông ngoại, môi nàng biếm lại để ngăn cơn xúc động nghẹn ứ trong lòng. Cả ba người đi qua những căn buồn tăm tối, lạnh lẽo, và đến trước một bức màn lửa trắng thật lớn. Ông trùng dơ tay kéo nó sang một bên, để lộ ra những tấm bài vị và một lư hương. Ông ra lệnh cho kép bạch xã đốt nến lên. Đây, hai đứa cháu của ta đây, chúng đã chết rồi, bạch xuống và bạch trang tôi kiếp chung dạ thưa cha thôi con được có nói chung đã chết thật rồi chết oan chết tức mà chỉ vì cuộc đời bày bí loan mà phận nữ nhi mẫu manh như những cách qua không phải thế ông ngoại ơi hãy nhìn con đi nè bà trang giật phăng tấm màn trắng ném xuống đất rồi cứ thế xéo bước qua trước khi kéo bạch xạ kịp hiểu con cái mình định làm gì thì nàng đã dơ lấy bà dị xé làm đôi rồi bưng lưu hương quật xuống đất cho dở tan thành trăm mảnh đấy người đã thấy chưa cô đã sống lại rồi cả hồn lẫn xác bạch trang mới thật là con đây còn thứ ấy chỉ là hình bóng là con ma quái á nó đã biến mất rồi hành động của nàng khiến cả cha cả ông ngoại nàng sững sờ nhất là ông trùng ông ngoại nàng mắt ông mở to Nhìn những mảnh dở quay tít xung quanh mình, đốm sáng của ngọn nến được nhân lên thành trăm nghìn đốm sáng, cả căn phòng sáng rực lên trước mắt ông như bừng một trận pháo hoa. chỉ còn lại Dũng Tùng và bà bạch dưỡng. Ban đầu bà không dám nhìn Dũng Tùng, con người tuấn tú và kỳ lạ đang hiện diện trong giáo phường cổ tâm. Rồi cuộc đời bạch trang sẽ ra sao? Khi đoàn quân tây sơn nay mai sẽ trở lại đàng trong, bà chưa kịp mừng vì thấy con còn sống. Sau bao nhiêu năm bậc vô âm tính đã phải thắt ruột nghĩ đến sự chia ly. Những tiếng quát thét dân dãn giang tới. Khiến cả hai người như quá đá, lặng lẽ, vật căm đính, ngồi nhìn xuống đất. Đó là những âm thanh bà không thể nào ngăn lại được, cũng như cảm giác đau đớn bàng hoàng như bị tra tấn mà bà đang căng mình ra chịu đựng. Vũ Tùng bước một bước, hai bước, tiếng rồi lùi quanh cái ghế dành cho chàng. Tiếng ông trùng cùng tiếng khóc của bạch trang cứ rõ mồm một. Chàng nhìn bà bạch dưỡng. Bà nhìn trả bằng thần sắc của một người đã chết. Hồi lâu, Vũ Tùng lặng lẽ bước ra khỏi sảnh đường. Đi rồi, nó đã đi rồi, đúng như ước nguyện của ta. Bà Bạch Dượng nói thầm với lầm mình. Nó bỏ đi thì hơn. Rồi Bạch Trang sẽ trở về cuộc sống của giáo phường cổ tâm. Mọi người sẽ yêu thương nó như ngày nào. Nghĩ vậy, bà thở ra một cách đau khổ cố trấn tĩnh cái đầu nóng bỏng của mình, nhưng sao thân người bà vẫn nặng trình trịch, không thể nhấc nổi bàn chân. Vũ Tùng bước vào, trần quỳ xuống. Thưa mẹ, con thật là đường đột, không xứng đáng với đạo ngương của giáo phường cổ tâm, nơi thăng long dân vật. Nhưng đây là cơ duyên ngàn năm một thổ mà bạch trang có thể quên hết mọi đau khổ dặt giặt để sống một cuộc đời mới. Nên con xin mẹ. Đừng để cô ấy nản lòng, xin đừng phụ tấm lòng con. Chàng không khóc, nhưng giọng nói xót xa thúc dục. Bà Bạch Dượng nhắm mắt lại, nuốt lấy dòng nước mắt bởi những câu nói rất hạ mình của Vũ Tùng. Khi bà mở mắt ra, thì trên gương mặt tái nhợt của bà bỗng nở một nụ cười. Ta tin! Nói rồi, bà đứng lên. Khi bà đến nơi, chiếc lưu hương đã tan thành trăm mảnh. Các bạch xã chồng bà đang cố sức giữ lấy tấm thân khổng lồ của cha bà, đang ú ớ rung rẩy. Bạch Trang quỳ dưới chân hai người, vừa cười vừa khóc trong một cơn điên giải khủng khiếp. Bà Bạch dưỡng đến gần, Bạch Trang trồn dậy ôm chầm lấy mẹ. Bà cũng ôm lấy con, từ từ, chầm chậm nói vào tai nàng. Vũ Tùng đang đợi con thế là hai mẹ con dắt tay nhau đi như chạy ra sảnh đường vũ tùng thốt lên bạch trang thưa mẹ hãy đi đi các con cứ đi đi ta giao phó bạch trang cho con đó đứa con gái duy nhất của ta bà đẩy cả hai người ra ngoài rồi cố sức kéo cánh cửa gỗ lim nặng nề đóng chốt lại Chiếc xe ngựa đi qua ô quan trưởng lúc trời bắt đầu sập tối, khung cảnh giắng lặng lạ thường, chỉ thấy lính tráng đứng đầy hai bên cửa ô. Bạch Dung bắt đầu hoảng sợ, xong bọn lính nhìn thấy chiếc xe, liền ra hiệu cho qua. Con đường này ngược hẳn, dưới hướng đi vào Hoàng Cung, nhưng chẳng có cách nào kêu cứu được. Nàng đành đứng thinh chờ mọi sự đẩy đưa, trong lòng nàng vẫn còn nguyên cảm giác vừa hân quang vừa hụt hẳn. Lệnh vua ban đến, nàng không kịp từ biệt bạch dĩ. Nàng cứ nghĩ, sau vài ba đêm hát múa trong cung vua, nàng sẽ trở về trong dàn son tột đỉnh. Cũng như ngày xưa, khi nàng bắt đầu trở thành cô đầu nòi của giáo phường, nàng cứ nghĩ bạch dĩ sẽ rất vui mừng trước tin này, vì tiếng hát của nàng bắt đầu hữu dụng chế đời. Nhưng bạch dung bỗng ngờ có ai đó mượn danh nghĩa nhà vua để bắt nàng đi. Sau bao năm cực nhọc vất giả, nàng mới vừa cầm lại tấm gương chiếc lược, nàng nghe lời bạch dĩ mà điểm trang cho đẹp lòng chàng. Nhưng chàng chưa kịp ngắm nhìn nàng, thì nàng đã bước chân lên chiếc xe này. Định mệnh, định mệnh hung tàn, càng lúc tinh thần bạch dung càng trở nên kiếp nhược. Cuối cùng, chiếc xe ngựa cũng chạy chậm lại, bạch dung chén bước rèm ghê ngóng, trong bóng tối. Nàng đọc được mấy chữ, tiên tích tự nhờ ánh trăng hạ tuần thấp thoáng trên cao. Chùa Thiên tích Thói đời ai đưa con hát vào chùa, nơi đã có những tiếng kinh tiếng kệ, bây giờ tiếng đàn tiếng hát chen vào, thật là tác tệ lắm thay. Phật đường dám lặng, nhà bên tả cũng không một ánh đèn, nhưng dãy nhà bên hữu thì sáng như ban ngày, lại dăng dẳng tiếng sơn tiếng pháp. Mọi người hầu cung kính mở cửa xe, đặt ghế cho nàng bước xuống. Nhưng lạ thay, miệng chúng nằm như hớn Bạch Dung im lặng đi theo chúng. Lòng dẫn dương đứng vô cảm, không buồn suy đoán chuyện gì. Một người đàn ông mặc áo dài gắm, tay cầm quạt đứng chờ nàng trước một cánh cửa. Đó có lẽ là một sư gia. Hắn ta chìa tay ra hiệu, Bạch Dung ngoan ngoãn bước vào. Như một con bò non bước đến chân đàn tế nhạc công đã ngồi chờ sẵn trên những tấm chiếu đẹp tuyệt mười mấy năm bước vào nghiệp hát bạch dung chưa bao giờ được đón tiếp trang trọng đến thế này nhưng khung cảnh này đối với ca nữ mới giàu nghề thì thật làm vinh hạnh là cả một niềm mơ ước còn đối với nàng nàng chỉ thấy lạnh lẽo suốt xương da con hát ngồi khách quan viên một bước bình phong không ai thấy mặt ai Lễ này mới ra chăng? Bạch Dung thầm nghĩ. Bức màn lụa màu đỏ căng trên bình phong trong kỳ ảo làm sao? Nó làm nàng nhớ lại những chiếc đèn lồng trong toàn dương phủ của chú Trịnh xăm ngày trước. Cô đường hãy hát một khúc về chiến địa phong trần đi. Tiểu nhân của ta là một bậc anh hùng tuấn kiệt, không lúc nào nguy được giấc mơ gia ngựa bọc thay. Bạch Dung lặng lẽ lắc đầu, tên sư gia biến khỏi bức màn lụa đỏ. Cô nương hãy hát một khúc về tình lương gia tử đệ đi. Chủ nhân của ta không lúc nào quên được mối thù chung sâu nặng đã phải cất công lấy lại Giang Sơn. Bạch Dung cũng lặng lẽ lắc đầu. Cô nương, hãy hát một khúc về mặt cương Tây Hồ, thăng Long kỳ ngộ. Chủ nhân của ta suốt đời yêu mến đất kinh kỳ, ba chìm bảy nổi mới lại trở về được nơi đây. Bạch Dung lại lắc đầu, nhưng tên sư gia không hề nổi nóng, bên ngoài im phăng phát. Như thế chẳng có ai trên chứa rượu đêm ấy cả. Cô nương à, cô nương không hát thì ngâm thơ cũng được. Đây là bài thơ của chủ nhân ta. Nhưng lúc trầm tư suy tưởng mà làm ra. Cô nương mà còn từ chối, Thì ta e không xong với chủ nhân ta đâu. Phạch Dung nhận bài thơ, Nhưng nàng không đọc, Mà thẳng tay dứt xuống chiếu. Mấy tay kép đàn trung sợ, Sụp xuống lại nàng, Cất tiếng gian nàng ưng thuận, Nàng nhắm mắt lại, Ngồi yên không nhúc nhích Một hồi sau, nàng cầm lấy phách, bắt đầu một cuộc du tưởng đầy miễn cưỡng. Nàng ngâm lên bài, bạch đằng gian phú, theo trí nhớ và cả những cung bậc của định mệnh đang lôi kéo, ép bức nàng. Đến câu, những người bất nghĩa tiêu vong nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh. Nàng nghe có tiếng, tung dùi trống. Đưa nào sách mấy gì ta đó, lôi nó ra chấm ngay! Có tiếng quát ở bên ngoài, Bạch Dung buông hai thanh tre, rồi điềm viên đứng dậy. Lính Hầu liền xô đến, lôi nàng đi. Khoan đã! Đưa nó ra đây cho ta xem đã! <cười> Lính Hầu liền đẩy nàng ra ngoài bình phong, ấn đầu nàng, buộc nàng quỳ xuống. Không thể dùng dãy được, nàng đành ngậm tâm, không thốt một lời. Tên gia sư nghiến răng, nói thầm vào tai nàng. Chết mày chưa! Ông đã bảo rồi mà! Rồi hắn quay ra bảo Lính Hầu. Kéo đầu nó lên, cho đứa con xem mặt. Bọn chúng nắm tóc, buộc nàng phải ngửa mặt lên. Trong một khoảng khắc, đôi mắt nàng mở to, nhìn thẳng lên kẻ đang ngồi trên cao. Rồi không một lời gian xin nàng quay mặt đi. Người ngồi trên bể chính là Nguyễn Hữu Chỉnh. Chúng bay thấy con này thế nào? Nghe Chỉnh cất tiếng hỏi, Bạch Dung mới nhận ra là y đang say khước, và không hề nhận ra nàng. Tân sư gia bước lên mấy bước, nói nhỏ vào tay y câu gì đó, y gật cù và phẩy tay ra hiệu. Trong khoảnh khắc, căn phòng sạch không, chỉ còn lại hai người. Nào cô đứa xinh đẹp mà ương ảnh, xem ra cô đưa có vẻ cương, cường, lão, luyện lắm. Ngày nay mỹ dân của ta cả đàn cả đống, tính ra còn hơn các hậu cung lĩnh nội phủ khắp nước ta rồi. Nhưng ta thích cô rồi đó, hãy chỗ tài khéo hầu hạ ta đi, rồi ta sẽ trọng thưởng cho. Bạch Dung dẫn đính thinh, nửa sợ hãi, nửa ghê tởm trước con người này. Nàng không sao nói được, dù chỉ là một tiếng nói của nỗi quán giận đang sôi sục trong lòng nàng. Nào, đâu rồi? Con đưa ấy ở đâu rồi vậy Ta chẳng thấy mặt mũi bốn dáng nàng đâu cả. Đang trốn đâu mà kỹ vậy? <cười> Nào, lại để ta bảo. Cần gì phải ra vẻ con gái nhà lành như vậy? Cứ buông tuột đi thỏa lên một tí. Như thế thì hợp với ta hơn. <cười> Nguyễn Hữu chỉnh chép miệng, trượt vũ bình bạch lên tay ngay. Ca nữ ngày nay mười phần còn một. Chúng nó không bám theo bọn quan tướng Tây Sơn, thì chắc là đi bán thịt heo cả rồi. Ngũ công ta tìm kiếm khôi phục, mà hôm trước thì gặp mấy con hám của, hôm qua thì gặp cái thứ chết trôi. <cười> hôm nay nữa, thì lại rước một con điên về đây. <cười> Hữu Chỉnh ơi là Hữu Chỉnh! Xem ra là tướng mà lại bị gò bó, bị lường gạt hơn cả làm một tay thiện tiểu vô danh. Cứ thế, vừa lẫm nhảm, y vừa nhịp nhịp dỗ về tay ngay Bạch Dung vẫn quỳ ở giữa phòng, như quá đá. Ngay từ khi bước chân vào chùa tiên tích, nàng đã đoán trước được là nàng sẽ gặp y. Y là người mê ca trù, hát nói, chẳng khác gì mê chất tước danh dị. Nhưng nàng không thể ngờ được y lại ra nông nổi này, hay đúng hơn là con người y lại gớm rút thế này. Y đang ca cảm mọi chuyện bằng cái giọng lề nhẹ say rượu, tóc búi tó cũ hành đã bạc hơn một nửa, mặt trót lại, mũi quầm xuống, tấm thân khô quắc lại đen đuổi như một con ngữ già hung tẩn. Và nàng chẳng giải gì mà chọc vào cơn say của y, nàng đã xích chết vì y. Hôm nay xưa vợ thay y, chẳng khác gì chuột sa miệng rắn. Thằng nào cũng chết, tội gì mà giận dữ, cho một tên hung thần say rượu. Nhưng nàng chán ngán, chán ngán cùng cực trước khung cảnh này, bởi tử thương hại cho mình. Đến nỗi nàng không thể nhúc nhích, không thể nhận thức được mình là cái gì giữa chúng xô bồ này. Hữu Chỉnh đã say cướp, ngồi ngủ từ bao giờ, y đã giận dữ khi nghe nàng ngâm, bạch đằng giang phú. Nhưng rồi chỉ trong chốc lát, y đã quên ngay, y đã quên ngay, y tạm với mình với phường bán phấn buôn hương, phải chăng cuộc đời này chính là như vậy? Bỗng có tiếng kêu gian đến, cấp báo, cấp báo, hữu chỉnh giật mình tỉnh nhất. Trong giấy mắt, dẻ bệ rạc của y biến mất, y ngồi nghiêm lại, mắt mở to như không hề say rượu. Miệng ra lệnh cho quân lính nghe rõ ràng và quai phong diêm viên tướng thắng trận. Có điều gì? Báo ngay! Dạ bấm, dạ. Đức Hiển Tông đã băng hà. Hữu Chỉnh giật nảy mình trước tin báo, nhưng đi lập tức, y lấy làm dễ đường hoàng, hỏi lại. Băng khi nào, lâu chưa? Dạ vừa thức thì, trong cung nội vẫn còn nhiều người chưa hay biết gì. Tiểu tướng quả thấp vậy đấy Tốt, thế phò mã nguyễn Bình đã hay tin gì chưa? Dạ có lẽ chưa. Lùi ra. Hữu Chỉnh nói một mình. Chưa ai hay tin. Nhưng hoàng thượng sống không ra sống, chết không ra chết. Ai mà không biết chứ? Không được, ta phải sắp đặt trước bọn họ. Nếu không thì bao nhiêu công lao bấy lâu nay trôi sông, trôi biển hết. Nói rồi, yêu quát gọi. Sư gia đâu? Chuẩn bị cho ta vào hoàng cung cấp. Tên sư gia lật đật chạy đến. Dạ, ngựa xe đã sẵn sàng, mời đại nhân khởi hành. Tục. Nguyễn Hữu Chỉnh tung giật áo choàng ngạo nghễ. Tay áo phất lên, giống hệt ngày nào, Bạch Dung đã ngã vào dòng tay ấy. Y bước được hai bước, bỗng sư gia điếu y lại. Thưa đại nhân, còn cô nương này thì sao ạ? Ánh mắt Nguyễn Hữu Chỉnh quét khắp phòng một lượt, rồi chiếu thẳng về Bạch Dung. Lần này nàng bỗng sợ hãi, không dám đáp trả cái nhìn ấy. Cô nương nào? Dạ, anh đạo nương ngài lệnh cho tôi đi tuyển chọn đó. Dạ, tôi tìm tận giáo phường cổ tâm. Y nhíu mày! rồi đôi mắt chợt tối sầm lại giáo phường khổ tâm mà nói tinh là gì dạ thú thực chúng tôi không biết à e, cô đừng cô tinh là gì đừng như vậy còn e lại cái gì nữa tưởng mình dính giá lắm sao đừng tinh sư gia nói một thôi một hồi quyết lui bạch dung đứng dậy nhưng khi hắn ngoảnh ra thì khổ chỉnh đã đi khỏi từ bao giờ Tên sơ gia xuất hiện chứ bộ điều khác hẳn. Hắn công na cũng đúng, môi nở nụ cười, giả lả như thể đã quen thân với bạch dung từ lâu lắm rồi. Hắn đặt vào tay nào một tấm thiệp bạch, tôn kính như dân sới cho vua, miệng ngọt ngào đưa đẩy câu chuyện. Bằng lãnh hầu tài cao đứt trọng, người rất vui mừng được gặp lại cô nương. Âu cũng là trời xanh có mắt, không nở phù lòng nhân duyên tại sắc. Tấm thiệp bạch này thay cho thiếp hồng. Vừa là tấm lòng người dân cho đất nước Vừa là nỗi lòng người muốn tỏ bày với cô nương Ô, sư gia muốn nói gì? Tôi đây phận nữ nhi hèm mọn thất học Nghe ngài nói thì ù cả tay qua cả mắt Bạch Dung muốn đốt chát ngay với hắn Nhưng hắn vẫn ngọt ngào như mật rót vào tay Dạ, bẩm thưa với cô nương Cô nương chính là người bằng lĩnh hầu hàng yêu quý à, Nhớ mong bao năm trời nay Người mà bằng lĩnh hậu chủ nhân tô mơ ước, Đích thực là muôn ức bạc vàng, không mua nổi. Thôi thì cô nương, đừng nhìn vào kẻ quên một chút nét như tôi. Dám xin cô nương đọc lấy bức thư này, Để hiểu lấy ngọn ngành đã. Tôi không đọc. Nói rồi, bạch dung chiếc tấm thiếp bạch lên án thư, Sư gia tròn mắt nhìn nàng, Nửa kinh ngạc, nửa sợ hãi, Nàng quay lưng lại, im lặng tĩnh tọa, Như một nhà tu hành thiền định, đóng cửa tất cả mọi giáp quan, không màn đến bất cứ lời kêu gian nào của tay sư gia. Đêm sau nữa, đích thân Nguyễn Ngũ Chỉnh đến, Bạch Dung đang nhắm mắt tọa thiền. Quá nửa đêm, khi nàng lặng lẽ, trời bức dích, thì bỗng giật mình bởi sự có mặt của Nguyễn Ngũ Chỉnh. Trên người y là bộ tan phục, cùng với nét mặt đau đớn, căng thẳng. Xuân bệnh của ta và nàng thật là tôi nghiệp đến lần này nữa tướng chừng sẽ được vui thú yên hà cùng nhau thì đức vua băng hà khiến ta không được ở bên nàng bạch dung lặng thinh nét mặt nàng điềm đạm và xa cách khiến ngũ chỉnh e dè không dám chạm vào nàng bạch dung nếu nhà vua đừng băng hà ta không phải gánh trách việc quân diệt nước thì nhất định ta sẽ đưa nàng đi ngoạn cảnh hồ tây nhất định sẽ có ngày ta cùng nàng ngồi thuyền để ngắm chân lồng lộng diệt đức yên Ta sẽ cùng nàng để thâm thú khắp chốn, ta sẽ đưa nàng đi khắp mọi miền đất nước, để nàng tận mắt được thấy những đổi thay. Bạch Dung bịch tay lại, mắt nàng nhìn thẳng vào y mà như không nhìn thấy bất cứ gì. Bạch Dung à, tại sao nàng không chịu nghe ta nói? Tại sao nàng làm như vậy? Cuộc đời ta dùng dãy chân trời gốc biển cũng là để không phải hổ thẹn khi gặp lại nàng, để mang đến cho nàng cuộc sống vinh hoa. Cũng là để những người ca nữ tài sắc diễn toàn như nàng được cất cao lời ca tiếng hát. Đa tạ, xin đa tạ. Bạch Dung chấp hai bàn tay lại, không lưng cúi đầu đầy chăm biếm. Dân nữ này khấu đầu bái tạ trước đại tướng quân. Ngài nói hay lắm, khiến dân nữ đây đầy lòng kính phục. Vì được tận mắt thấy ngài đạp sóng cưỡi mây, làm được biết bao điều người thường không thể làm được. Kệ Bạch Dung. Tại sao nàng không tin ta? Thú thật là sáu bảy năm trời nay, ta cứ ngỡ nàng đã chết. Ta đã để nàng phải chịu bao nhiêu đau khổ tủi nhục, mà không nghĩ rằng sẽ có ngày đáp đền. Còn may nàng còn sống, đó là điều phúc cho cái duyên tài tử gia nhân của ta và nàng. Nàng muốn ta làm gì, ta sẽ làm tất cả để nàng được đẹp lòng. Không không, chân nữ này không dám mong mỏi một điều gì cả. Chỉ xin được trở về giáo phường cổ tâm sống cuộc sống đạm bạc như trước kia. Ồ, sao nàng hãy khách sáo với ta như vậy? Ta biết nàng quán hận ta, nhưng còn quán hận là còn ân ái. Ta sẽ bù đắp cho nàng, đến khi nào nàng thỏa nguyện mới thôi. Nàng hãy vui lên cùng ta an hưởng cuộc sống cao sang quyền quý. Nàng hãy yên tâm, giáo phường cổ tâm sẽ được xây dựng lại, sẽ trở thành giáo phường bậc nhất thăng long này. Nói đến đây, hữu chỉnh tiến đến sát hơn để nắm bàn tay Bạch Dung, nhưng nàng chạy trốn. Ngài muốn nói gì thì ngài cứ nói đi, nhưng dân nữ này chẳng dám nghe đâu, ngài có quyền sinh quyền sát, nhưng tôi đây chẳng bao giờ thuộc về ngài, ngài đừng phí công. Bạch Dung! Bạch Dung à! Đành rằng ta không thể sát cánh cùng nàng với quý ngưng hạnh phúc, nhật ta vẫn mang tiếng hát của nàng trong trái tim ta. Ta và nàng sinh ra trong một thời đại diễu dương, trăm ngàn điều bất ưng bất xứng. Thậm chí ta và nàng cũng chẳng bao giờ có thể hiểu được nhau. Nhưng nhờ có tiếng hát của nàng mà đất trời rộng mở, ta được làm một vị tiên khách ở cõi trần này. Dù chỉ trong vài khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, cũng đã nhờ tiếng hát của nàng. Vì vậy bà ta thương cuộc đời ta, như hành khất gặp được chiếu manh, dễ gì mà rời bỏ. Dẫu có đáng chết ta, ta cũng phải được nghe hàng hát. Được thấy nàng cười, được thấy nàng sung sướng hoa nghĩ. Ta yêu nàng đâu phải vì sắc của nàng, cũng chẳng phải vì duyên cầm sắc, Nhưng nếu nàng muốn, ngay sau khi mãn tan vua, ta sẽ phong cho nàng làm thứ nhất, nàng sẽ có tất cả mọi thứ trên đời. Bạch Dung không thể cứng lòng được nữa, nỗi đau khổ của nàng tuôn rơi theo hai hàng lệ, và nàng kết tiếng giam dĩ. Tôi xin ngài đừng nói nữa. Đừng gắn bất cứ thứ gì thuộc về Ngài vào cuộc đời của tôi. Bây giờ tôi chỉ xin Ngài ban cho tôi một trong hai điều này thôi. Nếu Ngài thương hại thì xin cho tôi trở về giáo phường cổ tâm. Còn nếu không, thì cứ giết chết tôi đi. Tôi không hề quán hận gì cả. Cũng không hề cản trở con đường vinh thân của Ngài. Tôi không cam lòng sống trong cảnh u mê tâm tối này dù chỉ một ngày. Dù chỉ một ngày? Vậy tại sao... Tại sao mà tôi chưa chết phải không? Tại vì sao tôi vẫn sống ở đây? Trước mặt ngài mà chưa tự dẫn phải không? Vì ít nhất tôi phải cố sống để trở về với bạch dĩ. Tôi còn một lời hứa chưa thực hiện được cho chàng. Tôi chẳng còn tiếng hát để phục vụ cho ngài. Nhưng tôi còn một cuộc sống để dành cho chàng, cho giáo phường cổ tâm. Không, không thể như thế được. Cho dù nàng không thể hát được nữa. Để tiếng hát của nàng vẫn sống trong tim trong ông ta đây. Tuổi thanh xuân của nàng nàng đã trao vào tay ta, nàng không thể nào lấy lại để trao cho kẻ khác được. Bạch Dung lấy hai bàn tay che mắt lại để không phải nhìn thấy khuôn mặt làm đằng kinh tởm và ghê sợ, nhưng hữu chỉnh dùng sức gỡ tay nàng ra, buộc nàng phải nhìn y. Đôi mắt của y hằn những tia máu đỏ, hai bên thái dương giật mạnh và đôi hàm Bệnh ra như đang nghiền ngẩm, toan tính điều gì? Hãy buông tay ra! Đừng chạm! Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm! Nàng nói, nhưng thật thảm thiết, hổ chỉnh như con rắn hổ. Giận dữ, thở khắc ra, rồi phun phì phì, mắt y đỏ tía lên như thể chuẩn bị buồn nổ, một cơn tác loạn. Bạch Dung mất giết, ngồi chết trân trân, nhìn đôi tay của y muốn bớt chết nàng là kỳ thay giọng nói của y lại nhẹ nhàng như không. Thôi được, ta hiểu lòng nàng hợp trách ta. trách nhiệm của ta là phải buộc đất cho nàng, rồi nàng sẽ hiểu. Nói xong, hữu chỉnh cuốn giật áo tan bỏ đi, nhìn những dải áo ngạo nghễ sau lưng y, cùng cái hớt tay đầy dễ kinh bạc, bạch dung không sao chịu nổi nữa.